t r ư ớ c 148, thức tỉnh tân dị năng hai quý mặc nôn ăn xong thu thập xong thời khinh khinh quay đầu nhìn về phía hắn a mặc ngươi dị năng thức tỉnh thành công sao còn có kia k h ỏ a tiểu thụ thế nào quý mặc nôn đem màu tím tiểu thụ gọi xuất ra xem ra là so với nguyên lai、like、lớn chút phát ra lôi quăng cũng so với nguyên lai、like、càng thêm nồng đậm thời khinh khinh thử sờ s o á n hạ bị điện đã tê dần thủ cũng chỉ là trong nháy mắt buông ra sau liền không cảm giác quý mặc nôn chừng mắt nhìn màu tím tiểu thụ liếc mắt một cái người sau run run thụ thân túng túng nhập vào quý mặc nôn thức hải lực lượng dị năng thức tỉnh rồi hiện tại là tăm dai lôi hệ nay là ngũ dai nháy mắt di động tứ dai thời khinh khinh nghe vậy sùng bái nhìn về phía hắn a mặc ngươi rất lợi hại nha nghe được mẹ khoa ba ba thời chi hành tiểu tình tự bước lên ta cũng rất lợi hại đắt thời khinh khinh tựa hồ cảm giác được mẹ không tin thời chi hành khí thành bánh bao đem màu đen tiểu thụ dao ra đây mặt khác d ơ lên chính mình tay nhỏ bé tay phải ngón trỏ điểm trên mặt đất mặc s á c lực lượng vô thanh vô tức t r à n hẳn ra bị thời chi hành tay phải ngón trỏ đốt địa phương rất nhanh bị ăn mòn sạch sẽ thời khinh khinh mẹ kinh ngạc mặt nhường thời chi hành bánh bao mặt giãn ra mở ra nghiêm cần nói ta thật sự rất lợi hại đắt quý mặc nôn hùng đứa nhỏ thường chú ý thân thủ xoa bóp con mặt thành công nhìn đến con khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nhăn ba đứng lên quý mặc n ô n không tiếng động cười cười con ta lợi hại thời chi hành nghe n ô n nở rộ cái đại đại tươi cười m ạ i thanh m ạ i khi nói ba ba cũng rất lợi hại thời khinh khinh ho phát sinh cái gì đây là ám hệ gì năng sao thời khinh khinh nỉ h non quý mặc n ô n sau khi nghe được nhữ mi ẩn ẩn lo lắng đứng lên đem thời chi hành theo mẹ hắn trong lòng ôm xuất ra thái độ có chút nghiêm cần nói tiểu hành năng lực này không thể ở bên ngoài sử dụng chỉ có ở uy hiếp đến ngươi sinh mệnh khi mới có thể sử dụng đáp ứng ba ba thời khinh khinh không hiểu vì sao quý mặc luôn nói tiểu hành phóng thích dị năng thời điểm uy hiếp lực mười phần lôi hệ dị năng quay cuồng lợi hại n g ư ơ i không cảm giác thời khinh khinh hoặc kê nàng vừa mới cũng sinh ra một loại rất nguy hiểm cảm giác theo bản năng muốn dùng dị năng giải quyết xong nhưng chung quanh lại không có gì nguy hiểm gì đó nàng cho rằng chính là ảo giác ám hệ dị năng thời khinh khinh thực bất an còn ta biến thành công địch nguyên lý nhân loại trận doanh giữa cũng không có nhân thức t ỉ n h ám hệ dị năng nhưng là tang thi trận doanh giữa xuất hiện một cái thực có năng lực ám hệ t a n g thi hơn nữa thức tỉnh chính mình ý thức giấu ở nhân loại giữa ý đồ can phiên nhân loại sau này bị nữ chủ quan hệ dị năng tiêu d i ệ t nhưng trận chiến ấy cũng là vang thiên động nhân loại giữa rất nhiều cao cường dị năng giả đều hy sinh nữ chủ đạt được ám hệ tinh hoạch hấp thu sau có thế này làm hậu đến dùng thi đan thức tỉnh vương giả hệ tinh thần dị năng đánh chuẩn bị từ đây sau nữ chủ liền có thể tùy thời cắt hai cái trận doanh có thể nói hôn x ô i gió suối nước thời khinh khinh lẩm bẩm ít hầu theo bản năng hướng ôm cái gì quý mặc n ô n liền đem chính mình đưa lên đây đừng lo lắng chỉ cần tiểu hành không cần kia lực lượng liền không có việc gì thời khinh khinh thế nào có thể không lo lắng nhân loại công địch ra kêu đánh kêu giết tồn tại ô thời khinh khinh thật sự muốn khóc con trai của nàng vận mệnh sao như vậy thê thảm kiếp trước bị luyện thành thi đan nay một đời mới bắt đầu t i ể u thành ám hệ dị năng giả thành vì nhân loại công địch sớm biết rằng nàng sẽ không nhường con thức tỉnh dị năng làm người thường cũng rất tốt nàng cùng quý mặc nôn cũng sẽ luôn luôn che chở h ắ n